Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của anh không thấy đâu nữa Thì ra là ba của anh Hiện tại bác đã ổn rồi chứ Ừ, buổi trưa đã xuất viện Anh cũng không liên lạc được với em Không thể làm gì khác Nên đành phải chạy tới đây Ánh mắt của anh chuyên chú nhìn cô Trong lòng muốn trách cô Nhưng lại không thể nào trách nổi Sau khi nghe anh kể xong Thì tuy Tuấn Vi trột dạng một hồi Bắt đầu lung túng mà xoay xoay cái ly Thật là hỏng bét mà Lý do của anh đầy đủ như vậy Hoàn toàn là hợp tình hợp ý Xem xét bởi vì anh thất hẹn Cô liên lạc với anh không được Ngay cả giải thích cũng không nghe liền cố ý Không thèm để với anh Giống như hành động quá theo cảm tính Nói như vậy chắc chắn anh ứng phó công kịp Vô cùng lo âu rồi Cái đó Hình như hết thầy đều là hiểu lầm nha Cô cười khăn 2 tiếng Nếu cô không ngăn bứng từ chối công tiếp điện thoại Hiểu lầm kia đã sớm được cười bỏ Cũng sẽ không phải là kéo dài tới hiện tại. Chuyện anh là hiểu lầm. Nhưng chuyện của em hình như không phải là hiểu lầm đúng không? Anh hợp lý mà chất vấn. Ngữ điệu có một chút cố ý. Anh là có ý gì chứ? Cô chấp chấp mắt đẹp mà giả ngu. vùng Tương Diễm nhắm mắt lại lướt nhìn cô. bề ngoài cười nhưng trong lòng không cười hỏi. Không phải là vì em giận anh. Cho nên đáp ứng cùng tên dê dồn đó đi ra ngoài sao? Không phải đâu. Cô vội vã cất lời phụ nhận. Cho dù là thật cũng phải nói là không nha. Hắn ta chính là nhà khoa học chủ dự án lần này. Chính là hắn ta sao? Vùng cưng diễm kinh ngạc mà cất cao rộng, ngay sau đó trong cơn giận dữ cứng rắn mà ra lệnh. Cái quái gì vậy chứ? Em đừng làm tiếp dự án đó nữa. Có ký hợp đồng rồi, hiện đại công trình đã làm một nửa. Làm sao lại bỏ ngang không làm được, sợ rằng hắn ta sẽ gây khó khăn. Nói đến chuyện này cô liền đau đầu. Hiện đại cô rất lo lắng sau này phải chạm mặt thì biết phải làm sao bây giờ. Nếu như ta dám gây khó khăn cho em, em liền cắn hắn, tội quấy rối tình dục, huống chi hắn không chiếm được tự nghi của em, có tiếp tục làm hắn cô sẽ gây khó khăn cho em mà thôi. Phòng cách làm việc của loại tiểu nhân này, Dung Đâu gói nghĩ cũng lừng trắc được, bất quá vừa mới nghĩ tới, thì vùng cơ điểm liền tức giận không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi. Anh đã tính kỹ giờ tan sở của cô, chẳng vãng đã tới. Ai ngờ chờ đã lâu không thấy cô về. Bụng đói rán vòng lưng. Không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài kiếm một chút đồ ăn. cái quả đồ ăn còn chưa có. Đã nhìn thấy cô ngồi trên xe người khác trở lại. Vì vậy anh liền chạy qua lén lén giỏ xét. Vốn là thấy cô đến nhà lại còn lừa luyến công rời. Ngồi trong xe tiếp tục nói chuyện phiếm với tên kia. Nhất thời đem tên đàn ông kia. Cùng chuyện mất liên lạc với cô liên tưởng lại một mối. Cảm thấy đón xanh đã chụp lên đầu. Giận dữ ngút trời Không nghĩ tới sau khi nói chuyện Người nọ lại bắt đầu động tay động chân với cô Phát hiện có điều gì không đúng Anh lập tức xông lên phía trước Thầy cô giải vây Mà cứng chế tên mặt người dạ thú máu dê Đang che ngút trời kia Bình thường hán biểu hiện rất là có phong độ Em không nghĩ tới lại đột nhiên biến thành như vậy Thì Tuấn Vy vẫn còn sợ hãi Vô tội mà ngập ngừng Cái này gọi là biết người biết mặt Cũng không biết lòng Coi em như sau này dám tùy tiện Lên lút cùng với một người đàn ông khác Ở ngoài sau lưng anh gặp mặt đỡ không hả Đôi mắt liếc xéo Bàn tay đặt sau gáy của cô trường phạt Ngắt một cái hồ dọa cô Anh làm chi lại nói em lên lén lút lút như vậy chứ Cô chép chép miệng Vì mình mà cất lời giải thích Cùng khách hàng ăn một bữa cơm Uống cà phê xã rào là việc có tránh khỏi mà Anh không hi vọng Để em bởi vì chuyện công việc Mà phải chịu bất cứ một sự tuổi thân gì Cường Diễm lặng lẽ thở dài Trong đôi mắt nhìn cô tràn đầy tình yêu đau lòng và cương chiều. Cảm nhận được sự bảo vệ của anh như là dòng nước ấm ngọt ngào chảy qua tim, tuần vì nghiêng đầu dựa vào bảo vai của anh mà làm đúng. Ngày mai, em sẽ báo cáo chuyện này đối với ông chủ. Có xem cần tìm nhà thiết kế khác tới phụ trách hay không? Cô biết anh không tán thành để mình tiếp tục cùng với tấm tiên sinh tiếp xúc, cho nên cũng không muốn khiến cho anh lo lắng thêm. Ừ, nếu là ông chủ của công ty em không bảo vệ được nhân viên. Vậy thì cũng không cần phải ra sức giúp đỡ cho hắn nữa. Em nhớ, vĩnh viễn chỉ có anh chăm lo cho em thôi. Anh nghiêm túc mà dặn dò. Cô là người phụ nữ yêu quý, anh nâng niu trong lòng bàn tay. Cho nên anh tuyệt đối không cho phép người khác di dễ cô. Thay vì để cho cô chịu thiệt thòi, không bằng mang theo tôn nghiêm mà rời đi. Dù sao chỉ cần có tài hoa, có năng lực, thì không nhất định phải chôn chân ở nơi đó. Anh yêu à, em đã trai muốn chết nha. Cô khoác cánh tay của anh để cho anh cương chịu đến trái tim thấm mật, nên lời nói của cô cũng ngọt ra mật. "Bây giờ em mới biết sao?" Anh nhanh đầu nhíu mày nhìn cô một vùng phiếu đáp lại. Cô bật cười, rồi sau đó nhớ tới có một chuyện quan trọng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net